Thâu tiên chỉ đạo, tập 157 Phía trước chính là trận thứ hai, thủy hành đại trận Do gia tộc Mạc Thị thủ trận, tộc này có sở trường về thủy pháp Mọi người đều lão luyện tạo nghệ thủy pháp, thậm chí không thua với thêm nhất cùng Mà trong trận thứ hai này, hơi nước lợn lờ, giống như là trường giang và hoàng hà vắt ngang Một đạo cô Kim Đan Đại Thừa, ngồi xếp bằng ở trong hư không Trên dưới trái phải của đại trận hơi nước ngưng kết thành dáng vẻ nữ tử Kiều Tiếu Hoặc xếp bằng ở đầu sông hoặc cười đứng ở bờ sông Nhìn qua như là tiên phong Tiểu Kiều Bạc Thủy Nguyệt ở đây thủ quan, Tiểu hữu xin dừng bước Chính giữa đại trận, một vị đạo cô gọn gàng tiến lên Dùng phất trần ngăn cản, hơi hơi vỗ tay, nhẹ nhàng cười Trong trận thứ nhất, sát lục của người nặng như vậy Sao không ở trận thứ hai này của ta mà dừa trôi huyết cấu Trong vô hình Bắt đầu có sức mạnh vô hình mãnh điệt tràn tới Trong tiếng diêm rít Nàng cũng đã vận chuyển thủy hành đại trận Trận được quần quận như là sông lớn Cả không gian đều giống như là một vùng biển mênh mông Kỳ lực giấy ruộng khó thoát Rơi vào bất tận Quận trào mãnh điệt Rồi lại biến mất tầm hơi Kỹ năng bơi trí chí chí âm chí nhu Liên tục không ngừng Lại phản hồi sức nặng bản nguyên Của kim hành đại trận xông qua kim hành đại trận không thể nào giống như là cửa thứ nhất nếu cứng rắn giết tới đạo cô rất có tự tin phương hành cũng là như vậy trừ phi hắn có pháp tướng thần thông của nguyên anh có thể trong nháy mắt vượt qua được nghìn dặm xông thẳng qua trận ở giữa không trung tiếp xúc với bất kỳ trận lực nào dính một giọt thôi thì cũng sẽ có một luồng lực lượng lớn như biển liên tục không ngừng ập tới cho tới khi lực lượng của tòa thủy hành đại trận để đặt trên đỉnh đầu người ép cho người xông trận phải trí tử thủy hành đại trận chính là vì chuyện này nên mới khó lý giải tu sĩ thủy pháp có thể không đáng sợ nhất nhưng tuyệt đối là khó dây giờ nhất lúc ngũ lão sông cửa này là sở thái thượng mạnh mẽ chịu đựng lực như là biển mới cho tam lão khác có thời gian tìm ra cách phá trận chỉ có điều chính ông ấy cũng bởi vì không đủ lực cuối cùng kim đan bị ném nát mà chết còn phương hành và đại kim u ở trong hai người này kiều phi có một người cam tâm tình nguyện Dùng lực cánh vác trên người mình Để người thứ hai giành dỗi đi tới sông trận Nếu không Hai người đều sắp phải hãm sâu trong trận này Bị đại trận ăn từ nước sống Cho dù có thể thông trận Thì cũng không có tác dụng Giống như thế gian phản tục Đã sớm biết dòng nước sông chảy tới đâu Nhưng một khi rơi vào rơi nơi đó Thì sẽ không tránh được Mà liên tiếp gặp nạn Lão Nico ngươi thực sự cho rằng thủy hành đại trận Còn con này có thể vây khốn được ta sao Phương Hành cầm một thanh đàn hương, ngoáy lỗ tai của mình, cười Khanh khách sông thầm ở trong đại trận. Ta là đạo cô, tiểu hữu không học vẫn không đệ nghiệp, khó tránh cỏi làm cho người ta chế nhạo. Bạc đạo cô rõ ràng có chút không vui, lạnh mặt, chờ mở miệng giải thích. Lão đi cô, ngươi thực sự cho rằng chắc ăn được ta sao? Phương Hành cười hì hì, cắt đứt lời nói của bạc đạo cô. Lớn mật, một tên nhãi con. Còn tu đạo gì Nên ăn năn cho tốt ở trong đại trận này đi Lông mày của mặc đạo cô nhíu chặt tay Lại lớn tiếng quát Phất trần vùng lên Toàn bộ huyễn cảnh trong đại trận song hữu ngập trời Tập kích cuốn tới Chào đầy 4 phương tầm hướng Đồng thời 72 thủy nị nhi Ở xung quanh chiếm một góc của đại trận Bảo vệ không gian trên dưới Bất vượng phương hành tới chỗ nào Để sẽ thúc giục đại trận qua đó Còn hắn chỉ cần bị dính một chút nước Là sẽ lập tức bị sức mạnh của cả tòa thủy hành đại trận này chấn áp đừng có cho rằng xông qua được trận thứ nhất mà có thể hung hăng ngăn ngược trước mặt bần đạo. chẳng qua đã chứng được kim trùng kiếm thái sắc bén nên mới phá được kim hành đại trận thứ nhất. bần đạo muốn xem thử người có bản lĩnh tới phá tùy hành đại trận của ta hay không. mày liễu của mặc đạo cô dựng thẳng trực tiếp nhảy lên một tay cầm phất chân một tay tiếp pháp huyết toàn lực thôi động phát trận. nàng ta cũng không muốn đi vào vết xe đổ của vân giao đối mặt với phương hành cầu âm ung dung vừa lên. Đã thi chuyển toàn lực Chỉ đang ngoài dự liệu của bọn họ Đối mặt với thủy hành đại trận quần quần ập tới Phương Hành không tránh không né Đơn trường tiếp tới ầm một tiếng Rút dây động dừng Đơn trường của Phương Hành tiếp tục nhận sức nước Bên trong cả tòa đại trận Một luồng lực lớn như là biển đập tức liên tục liên cuồng tràn tới Từng luồng từng luồng lực như là biển ập tới Liên tiếp trận áp trên đỉnh đầu quán Cứ tiếp tục như vậy so với lúc vũ lão xung qua trận này khác nhau sở thái thượng chính là vì cố gắng chống đỡ lực của nước trong đại trận này cuối cùng khô kiệt sức mạnh kim đan bị nghiền nát mà chết chỗ nước này còn chưa đủ ta cho các ngươi thêm một ít nha gặp phải một luồng lực như là biển đè tới sắc mặt của phương hành bỗng nhiên biến đổi đơn trưởng bóp vỡ dòng sông trước người bọt nước văng tung tóe bay lên không trung hiện hóa trên đỉnh đầu quán một đóa mây đen sau đó đóa mây đen này càng lúc càng lớn liên tục không ngừng hấp thụ sức nước ở trong đại trận này tới, hầu như là tràn ngập cả tòa thủy hành đại trận. Sau đó không chung rắc một tiếng, mưa to bắt đầu rơi xuống. nghịch nước ở trước mặt ta, không biết thương nan hải long quân là cha vợ của tiểu gia ta hay sao? Phương Hành cười ha ha, thần niệm như tơ tỏa ra vào mưa lớn khắp bầu trời, trực tiếp đối kháng với lực đại trận của trận thứ hai, thủy hành đại trận. Giống như là bốn lạc đống nghìn cân, lực đại trận khổng lồ mà lưu truyền này. Toàn bộ biến thay đổi phương hướng vào lúc này. Cảnh tượng này làm sắc mặt của cửa đạo cô kia bị đại biến. Khi bắn pháp quyết, tay đã không nhịn được mà run lên. Tiểu quỷ này rõ ràng đang lợi dụng phương pháp ngự thủy huyền ảo để cống rắn đoạt được đại trận của trận thứ hai này của mình. Bố vũ đại thuật, mặc đạo cô có sở trường về thủy pháp là một người biết nhìn hàng, bỗng nhìn thất thành kêu lên. Ngày bình thường bà ta biết quan không ra ngoài. Không thông hiểu thế sự Cho tới lúc này Ngũ lão Đại Trước Sơn muốn lên phong thiện sơn lập đạo Đạo chủ của Bắc Tam Đạo mới mời bà ta Một người thông hiểu thủy pháp Cũng không thiện chiến ra chủ trì tu sĩ bạc ra Giữ trận thứ hai Nếu là lúc bình thường Trận thứ hai này nên do người của Thiên Nhất Cung thích chủ trì chỉ. chỉ là Thiên Nhất Cung bởi vì có lòng quân xuất hiện Nên thân phận thực sự xấu hổ Vì vậy Nên mới mời đổi thành bà ta Nói đi nói lại, thủy hành đại trận dù dị, thù dị, bên trong lại tiếp nhận thủy mạch của phong thiện Sơn. Người chủ trì đại trận không cần có lực được quá cao, chỉ cần tinh thông thủy pháp cụ thể phát huy ra sức mạnh của trận này đến cực hạn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ba đạo chủ của Hắc Tam Đạo mời bà ta tới. Nhưng vào lúc này, bà ta mới kinh dị phát hiện, tiểu ma đầu xông trận bỗng nhiên lại thi triển bố vũ đại thuật của Long tộc. Chưa từng nghe nói từ gút mắt của tiểu ma đầu với Long tộc. Bạc Đạo Cô lập tức khiếp sợ, khó diễn tả được. Đạo Thủy pháp tán tu vô hình, tu vị cao hay là thấp, tất cả nhờ vào hai chữ vi diệu. Năm đó long tộc giao hảo với thánh hiền của nhân tộc, mỗi nhân vật đều tiếp nhận một chiếc bố vũ nhân gian. Trong một thành nào đó, mưa rơi bao lâu, thiên tình bao lâu, mưa rơi dài như thế nào, nơi nào cực nhiều, nơi nào ít một chút, đều có thể khống chế không chút sai biệt. Đây là đại thuật tinh diệu tới mức nào chứ? Trong giới tu hành Ai có thể sách bằng Cũng chính vì vậy Thế được tiểu ma đầu thi truyền bố vũ đại thuật Mạc đạo cô này lập tức đổi sắc mặt Ta cũng không tin ngươi còn nhỏ tuổi có thể tu luyện được bố vũ đại thuật của long tộc tới mức đẳng Mạc đạo cô cắn răng nghiêm loạt quát Phất trần lại vung lên Tất cả dòng sông không chung Liên tiếp bị kiểm hãn Sau đó nhanh chóng ngừng kết biến thành bằng thành băng Hoàn toàn không chung nơi này Huyễn hóa ra lưỡi xương kiếm trơn trượt Gào thét khắp bầu trời Đâm thẳng vào phía phương hành ở phía trước Chính là do thủy pháp ở trong đó biến đổi Nước hóa thành băng Làm nước không dễ khống chế Trở thành lưỡi kiếm dễ khống chế hơn Làm nước tàn khắp đôi mềm mại Hóa thành đao kiếm sắc bén Mà ở sau sống xương kiếm trên trượt này Hơn 10 thủy thị nhi Mỗi người đều khống chế hàn băng kiếm Đâm vào phía phương hành và đại kỳ môn <cười> Sẽ chờ một chiêu này của ngươi Phương hành cười to Sau đó khóe mắt lạnh léo, hai tay nhét ấn Trong nhé mắt đã thúc giục một thân tu vi của mình Tức cực điểm Một luồng khí độ bồn nguyên Xông lên mây đen trong đỉnh đầu Trong khí độ bồn nguyên kia Lập tức xuất hiện một loại sức mạnh kỳ dị giống như là một cái đại ấn chấn một vương, Đắp khắp công trung của thủy hành đại trận Làm tất cả thủy ý ở bên trong đại trận Đều ngưng kết bất động Giết, giết chết bọn họ cho ta Một tiếng quát chói tai vang lên Đồng thời xông ra ngoài cùng đại k một người dùng kim sĩ tập kích, một người dùng huyết đao gào thét. khắp trời là băng đao xương tiễn trôi trượt. Sau khi cự lực của bọn họ tập kích thì bị quấn xuống, đều nát bế như xương, nhẹ, nhẹ bay xuống. Mà công kích của bọn họ lại không chút khách khí, trực tiếp giết sạch đám thủy thị nhi ẩn dưới băng sương. Nhất thời toàn bộ không trung vang lên tiếng kêu liên hồi, tinh phòng huyết vũ, vô số tay cụt chân cụt nhào nhào rơi xuống đất. Thủy ý động lại, giữa đại trận huyết dịch tạo thành dịch thể tuy duy nhất còn liêu động phụ vương trong đại trận kia tại sao lại có khí tức của long tộc ta lúc này ở chân núi phong thiện sơn ngay cả long nữ cũng nhảy bén nhận ra gì đó kinh hoàng kêu lên long quân thì sắc mặt hơi trầm xuống cười nhạt nói đại cái con cảm giác sai rồi long nữ ngạc nhiên tìm mì cảm ứng lại không tin vào lời giải thích của long quân bên trong trận thư hai rõ ràng xuất hiện khí tức của long tộc các nàng, hơn nữa còn là khí tức dị thường khổng lồ, mặt trung hậu. Bây giờ nghĩ lại khí tức này dường như đã sớm xuất hiện ở trên người của phương hành rồi. Một cảm giác thân thiết của đồng loại dung hợp trong khí tức của phương hành, chỉ là dù sao tu vi của nàng còn chưa có đủ, không cảm giác được loại khí tức này. Cho tất tận bây giờ, phương hành thi triển thủy pháp đã tiết cực hạn, rốt cục mới tỏa ra, không chỉ định trụ cả tòa thủy hành đại trận, mà còn làm cho nàng nhẹ bén bắt được cái gì đó. Năm đại trận đầu Thiên thông hiểu trận lý Mỗi trận đều mang một loại pháp trùng liền chiếm hết tiện nghi Cùng với việc nói tiểu quỳ này đang xông trận Chả bằng nói hắn đang mượn năm đại trận ngũ hành đầu tiên Để biến hóa rèn luyện pháp trùng của mình Ba lượng thuật pháp của mình Chuyện này có thể sánh bằng với việc quan môn tìm hiểu chỗ hữu dụng Chỉ là vấn đề ở chỗ loại pháp môn chiến tu này Nhất định đã đang điều mạng Có thể tiếp tục chống đỡ được hay sao Ông một tiếng Lấy khí tức của Long Châu sẽ đánh bố vũ đại thần thông vô thượng định trụ nước của đại trận Phương hành cùng đại Kim mô chém dứt một đường Chém ra một con đường máu ở trên không trung Cuối cùng chiến pháp không mạnh Chỉ thông hiểu thủy pháp Mặt đạo cô bị đạp ở dưới trận Làm cho mặt đạo cô kê sợ tới mức biến thành màu đất liều mạng kêu to đến trận kỳ lắc lư Nhưng hiện như là cũng không địch lại Trung Quy muốn nhận thua Chỉ chắc là trận kỳ của bà ta thực sự lấy ra quá trợ Quầng đau huyết ẩm của Phương Hành đã chém xuống, nhanh như chớp lăn tới trước mặt của Sở Thái Thượng tạo hóa phía sau đại trận. Trận thứ hai đã bị phá, lại là một cảnh đống huyết nhục hỗn độn. Phương Hành chân không ngừng bước vào, nhắm vào trận thứ ba lướt tới. Trận thứ ba, Hành hỏa đại trận. Đường tiêu hỏa ý trải rộng ở trong đại trận, ngọn lửa bừng bừng, liệu trải liệu thiên trải rộng khắp nơi, nhưng mà vẫn không tránh buộc được Phương Hành. Sử dụng tam bụi chân hỏa bảo vệ quanh thân Tiếp tục chém giết về phía trước 10 trận của Phong Thiện Sơn Tuy rất lâu năm Sớm đã không còn uy lực của 10 đại trận năm đó Cổ tiên Phong Thiện Sơn chấn mà nữa Nhưng mà một vài tính chất đặc biệt Vẫn còn tiếp diễn Đó chính là một chuỗi trận đều có thuộc tính riêng 5 trận đầu tiên chính là Kim, Thủy, Hòa, Mộc, Sơn, Ngũ Hành Bổn nguyên đại trận chính là sức mạnh Ngũ Hành này Sức mạnh tương khắc Độ cạnh tranh sẽ tăng gấp bội Sức mạnh tương sinh sẽ dễ dàng phá trận như là trở bàn tay Một loại biến hóa khác Chính là bản thân cũng lý tu luyện sức mạnh Đồng dạng sẽ có thể giảm ảnh hưởng Của lực đại trận sông thấp nhất Trận thứ nhất Kim hành đại trận Phương hành có kiếm thanh, ma kiếm Lại thông hiểu trận lý Nên dễ dàng sát trúng tu vân gia Sông trận Trận thứ hai thủy hành đại trận Hắn có tu luyện bố vũ bí thuật của Long Tộc Là có khí tốc của Long Châu tương trở Qua trận cũng là không hề khó Còn trận thứ ba Hiện giờ có tam muội chân hỏa hộ thân Hành hỏa đại trận không thể làm gì được hắn Cái cần Chính là chém giết mà thôi Từng trận giết qua Trong hỏa ý ngập trời Thân hình của Phương Hành và Đại Kim U như ẩn như hiện Chém giết đến cực kỳ thảm liệt Rốt cuộc Trận trù trận, trận trù thù trận Tán tù bắc vực hỏa đầu đà nhận thua Phương Hành phá trận Trận thứ tư Mộc hành đại trận, hơn 300 khối lỗi thực lực mạnh tiếp phu thiên cái địa đánh tới. Sau khi chém giết thì lập tức mượn mộc ý trọng sinh bỗng nhiên xuất hiện, chém giết không ngừng, cục diện giết cùng hết. Phương hành giết qua trận này rất giàn nan, hắn không giống như lúc hồ cầm lão nhân sông trận, lấy cảm ngộ của bản thân thâm nhập vào động nhật vạn vật để túc sát, tuyệt diệt sinh cơ của khối lỗi. Một phát đã thành công sông trận, tu pháp của hắn đã không cách nào có thể khắc chế được nữa, chỉ có thể không ngừng chém giết cũng không biết đã chém giết mấy trăm màn, ngàn con. hắn và đại kim u đời bị thương không nhẹ, nhưng một hành đại trận này vẫn còn chưa xong qua. chúng tôi ở trên núi trong lòng đã nóng như lửa đốt, tôi xin làm chiêm lạnh đùng, đến đầu thì cũng phải lo lắng không yên. ta đều bạn với ngươi, lần nữa liều chết tung phong xông trận, phương hành đã trận trường mắt, hắn cũng sở hữu pháp trùng học hệ, mộc hệ, hơn nữa còn là căn bá tận, phẩm chất cực cao chưa có điều hắn chưa từng tu luyện mộc hệ đại thuật không có cách nào thôi động pháp trùng mộc hệ để đả thương địch thủ chỉ có thể dùng để chữa thương nhưng trong một hành đại trận này đối phương khống chế lực một trận làm cho hắn khó phòng bị giết không thắng giết không chết muốn dùng một cây thuốc thiêu hủy cũng không được người thủ trận là mộc tôn giả mượn được cây cỏ trên phong thiện sơn có thể nói là sức mạnh vô cùng hòa ý của phương hành tuy là tu luyện lợi hại Nhưng còn chưa đủ để lấy một cây đuốc đốt rụi phong thiện sơn này được Trong tiếng hồ bảo, Phương hành bỗng nhiên múa đau như là thí luyện Đánh thẳng về phía người canh giữ phía dưới đại trận Mộc tôn giả Ở trên đường vô số mộc hội lối cầm đau Mang thường đánh về phía hắn Dưới tình huống này Cho dù tu vi cao tới đâu Trừ vì do hết sức dọn sạch cự lực của mộc hội lỗi này Thì cũng không thể bảo vệ được bản thân tru toàn Trên đường đi Trên người của Phương hành Bị vô số vết thương không ngừng chảy máu nhưng bằng, bằng một lời ngoan ý, hắn nổ hết vọt thẳng tới đại trận phía dưới. Cự li này, trận chủ mộc tôn giả của trận thứ tư chỉ còn cách 10 trượng nữa thôi. đây đang là muốn liều mạng sao? nằm mơ! mộc tôn giả kinh hãi, tay kết pháp quyết, quanh người cuồng sinh gai nhọn bảo vệ bản thân. vột một tiếng, phương hạnh nổi cơn điên, bỗng nhiên tùy ý để gai nhọn này đâm xuyên qua thân thể của chính mình. cứ cứng rắn hạ xuống, một đao chém đầu của mộc tôn giả. Ngược vào bụng quán bị thương Không ngừng chảy máu Nhưng phát trùng hệ mộc Thần mộc đại thành Đại thánh mà căn bá truyền cho hắn Ẩn chứa trong cơ thể Cũng liên tục thúc dục ra Không ngừng chữa trị thương thế Ở trên cơ thể Cái đầu của một tôn giả rơi xuống Từ trong cổ lại như là có mầm cây sinh ra Lại có thêm một cái đầu nữa sinh ra Về mặt vẫn nộ hét lớn Tiền tiểu khốn kiếp, Lão phu ở trong trận này bất tử bất diệt Người muốn liều bạn với ta sao Liều cái đại gia nhà người Phương Hành lại dùng một đao chém tới cái đầu của ông ta xuống Người muốn chết sao Cái đầu thứ ba của Mộc Tôn Giả Lại dài ra Lại có một cái gai đâm vào ngực Vào bụng của Phương Hành Là người muốn chết Lại bù một đao Đầu của Mộc Tôn Giả lại mất đi một cái Người muốn chết Người muốn chết Xoạt xoạt Đâm một cái Lại có một cái đầu mới Rốt cuộc là sau khi đổi hơn 10 cái đầu khác Mộc Tôn Giả không chịu nổi nữa Vung trận kỳ lên Thịu thua Đại gia ngươi Lại còn tưởng tiểu ra ta không trị được ngươi sao Phương Hành oán hận mắng một câu Lại vua đào chấm một cái đầu nữa của ông ta Ta và ngươi đều dùng pháp trùng bọc hành Không tệ Tu luyện pháp thuật tới mức này Cũng coi như là khó có được Không bằng đi theo lão phu Là một học trò Đầu của một tôn giả càng bọc chậm hơn Lần này qua bao hơi thở Mới tìm ra cái đầu mới Một trường liền kêu với Phương Hành Đi cái đại gia nhà ngươi Phương Hành lại một lần nữa cùa đầu, bấm cái đầu mới mọc dao của ông ta, nhưng mà ánh đau đảo, nhưng mà ánh mắt đảo qua, đoạt đến một cái cây thanh tùng to no nhỏ, mà mọc tôn giả này nâng ở dưới bụng, sinh trưởng trong một cái chậu xứ màu đen, tán cầu mở nở rộng, thương giòn mạnh mẽ. Thông qua hiệu dụng của âm dương thần ma giám, Phương Hành biết đây là một pháp bảo tốt có thể mượn sơn được mọc tới, đương nhiên không chút khách khí thu lấy. Tiếu ba đầu, trả ta pháp địa thanh tùng. Mộc Tôn Giả lần nữa sinh ra một cái đầu, lập tức liều mạng kêu to, hùng hồ muốn lên điều mạng. trả cái đại gia nhảy lên, phương hành ba một cái đầu của ông ta xuống, còn chân sau thì lại trực tiếp đạo vào vách của thông thiên sơn. Văn gia đạo tử, Văn Dực Nho ở đây thủ quan. Một thời sông bỏ trận thứ năm, phương hành cũng gần ra, người thủ trận ở trận này lại là một người quen, cầm đầu chính là người trung niên mặt để cho nhã, chính là Văn gia đại nho sư. Văn việc nhỏ Mà hắn đã từng đánh bại ở Thiên Nhất Cùng Mà ở giữa không trung Còn có rất nhiều văn gia phù sư Thân mặc áo xanh đang đứng chừng trăm tin Ở trên người mỗi người đều có vẻ nghiêm túc đáng sợ Tiểu ma đầu Ngày hôm nay ngươi vào trận Đừng có mơ có thể ra ngoài Giọng nói oán hận của một cô gái vàng lên Là một nữ từ có khuôn mặt xinh đẹp Đương nhiên Đó là văn nghiễn tâm Ban đầu ở Thiên Nhất Cùng suốt đứa bị phương hành Dùng một kiếm chấm thành mảnh nhỏ Khó khăn lắm với được Văn Diệu Nho cứu ra Sao lại vẫn chưa từng gặp lại Không ngờ tới trận thứ năm này Lại là do Văn Gia họ thù trận Mà nàng ta lại là một người nổi bật của Văn Gia Tới trong trận này Trở thành một trong số những người thủ trận Trong trận này Còn có hai lão đầu nữa mà Người đâu Phương Hành chỉ nước mắt nhìn hai người này một cái Ánh mắt băn khoăn nhìn xung quanh Trước khi vào trận Hắn cũng đã từng hỏi rõ ràng Biết Vũ Lão đại truyết Sơn Thì Long Kiếm Đình đã chết Sở Thái Thượng cũng đã mệt mỏi ngã xuống Nhưng trương đạo nhất Cùng với sư phó hồ cầm lão nhân của Diệp Cô Âm Cùng ứng xào xào Thì bị vây trong trận thứ nằm Không rõ sống chết Người nói hai người bọn họ sao Trên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Nguyễn Tâm Đã xuất hiện vẻ hùng ác Chậm rãi dơ tay chỉ về một hướng Phương Hành nhìn lại Nhất thời sắc mặt đại biến Lúc này đang trong trận thứ nằm Xung quanh đều là huyễn kính chân thật Là một giải núi bao la Một vùng tựa như là tiến vào thế giới chỉ có núi lớn liên miên cùng biển mây bao la, khí tức cổ xưa cùng sự uy nga khiến cho người ta run như cây giấy. Còn ở dưới một ngọn núi bỗng nhiên có một ngọn núi lớn chân áp ngay chính giữa, phía dưới có hai luồng khí tức cực kỳ nhỏ yếu truyền ra, chính là Hồ Cầm lão nhân và Trương đạo nhất. Hai luồng khí tức đang bị sơn ý hùng hồn không ngừng tiêu hao bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạn khí mà chết. Chỉ là hai lão nhân Các người lại chân nắp bọn họ dưới chân núi Có mắt của phương hành trợn tròn Còn tơ máu xuất hiện Ai bảo bọn họ không phá được đại trận, Lại trộm cơ miêu lợi Đưa một người ra ngoài Văn Nguyễn Tâm nhìn tiếp phương hành như vậy Đáy mắt điền dưng lên hẳn ý dày thật Lớn tiếng quát Tiểu ma đầu Người tốt nhất thông minh một chút Lập tức quỳ xuống dưới đất cầu xin thả thứ Bằng không bản cô nương trước tiên đè chết thanh của bọn họ Sau đó sẽ chân áp người trăm năm Hật phát tiết mối Phương Hành không trả lời nàng, Ngưng thật một lát Kêu với phía dưới Hồ cầm lão tiền bối Còn nghe thấy không Chân núi vang lên một tiếng than nhẹ suy yếu Tiểu hiểu Thật mệt người vẫn còn tích sông trận Vạn là lão đệ của ta cũng thua rồi sao Phương Hành nói Một mình ông ấy đã xông qua hai trận Giọng nói hư nhược phía dưới than thờ Cũng coi như không thể Tiểu hiểu Đã vào trận này Bọn ta không có ý sắp về nữa Phương Hành gật đầu nói Xin lỗi, lão tiền mối Nghe được nội dung đoạn đối thoại của bọn họ Lông bày của Văn Nguyễn Tâm Nhấn một cái, giọng thè thè nói Tiểu ma đầu Người không muốn bạn của bọn họ nữa hay sao Phương Hành nghe thấy ngẩng đầu lên điểm nhìn nói Ta càng muốn bạn của người hơn ầm một tiếng diễn nhiên trong không chút khách khí, Phất tay với đại kim ô liền giết tới Đại kỳ mô phối hợp không khí với hắn Biết được tâm tư của tiểu ma đầu Mở kim sĩ ra Mang theo lực hùng hồn vô tận Như là muốn lật sông lấp biển Đánh theo phương hành Còn phương hành thì cũng đẩy dụng lên Hai chân đạp trên cánh nó Một cái Thân hình nhất thời giống như là sao băng Vọt thẳng về hướng Văn Nguyễn Tâm Trong quá trình này Phía sau Một đôi kim sĩ hiện hóa ra bỗng nhiên vô lực Vút qua có thể thấy thiềm điện Trong chớp mắt Đã bỏ tới trước người của Văn Nguyễn tâm. Người Văn Nghiễn Tâm lấy ra một tấm sơn phù, làm bộ đè về phía dưới. Một phù như là một núi, phù xuống đỉnh núi, lực của núi sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Phương Hành căn Bản lại không lưu ý tới sơn phù này, dường như là hắn không thèm để ý tới Hồ Cầm lão nhân, cũng biết trung đạo nhất ở phía dưới. Trực tiếp dùng một kiếm bổ về phía Văn Nghiễn Tâm. Văn Nghiễn Tâm ngoài dự liệu, Phương Hành xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ trong khoảnh khắc, mũi kiếm sắc bén đã chém tới bên người bộ loại sát khí đắm sợ, không có thể hình dung dũng mãnh tràn vào trái tim, khuấy động tim phổi. Đại ca, ca cứu ta. Văn Nghiễn Tâm hét lên một tiếng, chỉ là lúc lên tiếng thì đã chậm. Lùi lại. Trong một chốc này, Văn Nhật Nho ổn trọng hơn so với Văn Dư Nghiễn Tâm. Lúc này phương hành gầm lên, gã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, phất tay đã đánh ra 78 cái sơn phù, giống như là 78 ngọn núi liên tục trấn áp xuống phía dưới. Đồng thời thân hình gã rướn lên, Vút ra sau đầu của Văn Nguyễn Tâm Kéo theo cổ nàng gấp gáp lui về phía sau Mà vào lúc này Phương Hành bỗng nhiên giết cả đỏ cả mắt Đối với mấy sơn phù đánh tới phía sau Đều không hề có ý tới Tay trái lặng không ấn xuống Cũng có một tia sơn ý hiện lên đụng nát mấy ngọn đuối Tiếp tục đánh một kiếm xuống Vèo một tiếng Một cánh tay của Văn Nguyễn Tâm Bị hắn kiếm xuống Sau đó Văn giật no mới kịp lôi nàng ta đi Âm một tiếng Chuyện này còn chưa xong Phương Hành đã thấy một kiếm này không hề lấn mạng của Văn Nhĩ Tâm, thì hai chân bước trên không trung một bước, trong một chốc khó khăn mới xông tới trước đầu của Văn Nhĩ Tâm, mà Văn Nhĩ Tâm sợ tới mức như là mất hồn, mở miệng kêu to. May là vào lúc này Văn Trưởng Nho đã thúc đẩy lực đại trận, trong chốc lát trên không trên không trung, thân ảnh lưu chuyển liên tiếp không ngừng đè ép về phía Phương Hành. Mở cho ta! Phương Hành chỉ cảm thấy trên dưới trái phải có trọng lực vô cùng, ép xuống, mở miệng hết lớn hai tay đỡ đuối, bịch một tiếng. và lúc này đại kim ô cũng lao xuống, hai cánh vỗ liên tục, không ngừng đánh bay đỉnh núi ở trên đầu của phương hạnh. nhưng mà chúng phù sư của văn gia đồng thời hét lớn xuất thủ, bắn ra tước xuân phù, làm ngày cây cả đại kim ô cũng bị bao phủ ở trong đó. rầm một tiếng, ánh mắt trợn nhìn, phương hành và đại kim ô liên thành giống giận, nhưng thân hình không ngừng rơi xuống, trên đỉnh đầu chư phù biến thành núi. tiểu ma đầu không nhìn xem nơi nào đây sau. Văn Dực Nho vừa dán một ý chi phù lên Văn Nhĩ Tầm để chữa thường rồi dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn xuống phía dưới, giọng nói trở nên ác độc. Vì thủ trận thứ năm này, văn gia ta ước chừng đã lấy tất cả thượng phẩm xuân phù tích trăm năm già. người lấy cái gì để đấu với căn cơ trăm năm của văn gia ta? chỉ bằng sơn pháp buôn cưa của ngươi sao? sơn pháp kia của ngươi chỉ là loại bình thường, lại còn không trọn vẹn nữa, lại không tu luyện sơn pháp gì khác. Hù dọa người thương chứ còn có thể Nhưng ở trong mắt của văn dực nhò ta Cũng chỉ là sơ hờ lớn của ngươi mà thôi Chị xong văn nghĩa tầm Hai tay gã chắp vào sau lưng Nhìn xuống phía dưới Thấp giọng tự nói Đừng có quá coi thường văn dực nhò ta Lần trước đánh một trận ở kính hồ Ta đã nhìn thấu kẽ hờ của ngươi Từ đó ta vẫn luôn đợi một trận chính này Phương hành ở phía dưới Liên thành giống giận của đào pha núi Nhưng mà sơn phù bay xuống như mưa mượn các lực của đại trận này đáng sợ tới mức nào. Quả thực là giống như là dưới bầu trời đột nhiên bọc lên cơn mưa núi lớn, từng tòa liên tiếp không ngừng rơi xuống. Mỗi khi anh đánh nát một ngọn núi, liền có bốn năm ngọn núi lớn hạ xuống, ngưng kết thành núi lớn, núi mới cao trăm trượng, cao ngàn trượng, cao vạn trượng, mấy chục ngọn, mấy trăm ngọn từ người của văn gia tìm trăm năm tìm mì soạn ra sơn phủ Vào lúc này sức mạnh ngưng kết tại một điểm, trận pháp vương hành và đại kim o ở chân núi. Hơn nữa ngọn núi lớn kia Còn đang liên tục cao lên tụ lại phút một tiếng Phương hành ở chân núi Phun ra một ngụm máu tươi Khi tức đang chậm rãi mất đi <cười> Tiểu ba đầu Đến trong trận này rồi ngươi còn muốn giết ta Ta muốn chấn áp với một trăm năm Phần nghẽn tầm khó khăn đã mới lấy lại được tinh thần điên cuồng cười phá lên Từ trong tay một phù sư khác Đoạt bếch sơn phù thả một bó lớn xuống Hắn khi tức quán trong càng ngày càng yếu như vậy. Lúc này ở chân núi Phong Thiện Sơn, ứng xảo xào cảm thấy cả kinh run rẩy. Chỉ là diệp cô ở bên người nàng lại không trả lời nổi vấn đề này. Từ sau khi Phương Hành vào trận thứ năm, tất cả tâm thần của nàng đều dùng để cảm ứng khí tức biến hóa trong trận. Dù sao sư phụ và sư tôn của nàng đều đang bị hãm thân trong trận thứ năm, sinh tử chưa rõ. Cũng chính là vì vậy, nàng bỗng nhiên phát sát khí cơ chưa từng có từ trước tới nay của Phương Hành ở bốn trận trước đó. Ở trong trận thứ năm lại là đột nhiên yếu đi. <cười> trận thứ năm so văn gia thủ trận, quả nhiên là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Năm lão giả trận này đã bị thua thiệt nhiều rồi, tiểu tử này quả nhiên không thoát. Tiểu quỷ kia, người mang dị trùng, chỉ ít đan thành ngũ pháp, mà bốn pháp trong đó lại đều là pháp trùng của thế gian khó gặp. Kim, Thủy, Hỏa, Mộc, bốn pháp đều rất bất phàm, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được bốn trận trước đó. Chỉ tiếc sơn pháp của hắn tàn quyết không đầy đủ Đụng phải trận thứ năm đương nhiên Là như đâm phải vách tường Nghe nói trận trù văn giật nho Cũng từng bại bởi hắn Lần này có thể xả hận rồi Ba vị đạo trù của bác tam đạo lúc này Cũng nhẹ rộng mở miệng Trái tim cũng phi vào thời nhẹ nhõm Phụ vương hắn Sắc mặt của Long Nữ căng thẳng gấp gáp nói với Long Quân Sắc mặt của Long Quân nặng nề Gật đầu nói Trước đó ta từng nói với hắn Stone pháp quán quả thực không đủ, không chỉ có phổ thông phổ thông mà còn không tận vẻn. Nếu như nhận được một vài đan pháp phẩm chất cao cùng công quyết thì có thể tăng lên, nếu không đạo sân pháp này sẽ trở thành khe hở vĩnh viễn ở trên con đường tu luyện quán. Trực tiếp, loại công quyết này thực sự có điểm, cho dù có công quyết thì cũng phải tìm loại sân trùng trên đời hiếm thấy cho hắn cảm ngộ luyện hóa mới có thể trở thành đan pháp quán. Ta vốn muốn chờ hắn trở thành thần tử tứ hải sẽ giúp hắn, hiện tại Cũng không kịp rồi Câu nói này vừa nói ra sắc mặt của Long Nữ nhất thời Đại Biến tôi sĩ Thần Châu quả như là không hoàn toàn là kẻ ngu si Ngay cả phương hành cũng không ngờ tới Lần trước hắn đại chiến Ở kính Hồ, hộ đạo mình Liên tiếp đánh bại rất nhiều tiểu bối cao thủ Ở Bắc Vực Có thể nói là hào tình vạn trưởng, Nhưng kết quả là bị bại tướng dưới tay Nhìn thấu nhược điểm của mình Từ đó bắt đầu tính toán mình Dã thôi lời nói của Văn Dược Nho Ê là cho dù không gặp nhau ở trong 10 trận phong thiệm sơn này, gã cũng sẽ tự mình tìm tới để đánh một trận dở nhục. Sơn Pháp đúng là nhược điểm của mình. Đương nhiên nói về tương đối, thì tu luyện Sơn Pháp chính là Sơn Bảo lúc trước, dùng từ trong bảo khố của tự Long Cung nhét vào thức giới mà thành. Lại bởi vì thân thể lúc đó không đủ năng lực chịu đựng, chỉ chứa được một nửa liền gián đoạn. Điều này cũng dẫn tới trừ pháp trong nội đan quán không cái nào là không phải trình độ cao nhất trong thế gian. Nhưng chỉ có sơn pháp vừa không chọn vẹn, vừa cấp phẩm cấp kém. Chỉ có điều cũng chính vì không chọn vẹn, vừa cấp phẩm chất kém, như vậy lại không dễ khống chế. Cho nên bình thường hắn cũng không dùng sơn pháp để ngăn định. Nói là kẻ hở thì cũng không hoàn toàn là đúng. Ở trong mắt của vài người ở đây thì cũng không thể coi là kẻ hở, Chỉ có điều rơi vào trong mắt của đại phù sư Văn Diệp nhỏ tâm tư kín đáo thì cũng là một nhược điểm tương đối rõ ràng. Đan này gã đại diện cho Văn gia, tới đây chủ trì trận thứ năm ở trong 10 trận trên phong hiệp sơn. Chính là vì muốn nắm giữ lực truyền hóa thân phù tốt hơn, cũng tiện về sau đụng phải Phương Hành, một lần đánh tăng được hắn. Nhưng gặp nhau ở trong trận, đối với gã thực sự là một chuyện tốt ngoài dự liệu. Như vậy Phương Hành đã bị trấn áp. Văn gia với đội tình trăm năm, kế hơn 1000 thân phù cùng với đại lực của Sơn Hành đại trận, dường như là cho dù thế nào thì cũng khó xoay người. Sơn Hành đại trận có tính chất đặc biệt Vốn ở chỗ trần áp Một khi bị trần áp Phù văn cầm cố Thân thể không thể trốn thoát được Trừ vi tu luyện thành Nguyên Anh Lấy pháp tướng phù xuống Đánh sập ngọn núi, Trúng dục thề của mình ra Còn không thì chỉ có thể cường ngạnh đối kháng Lúc lão vũ xong trận Là do hồ cầm lão nhân Lấy một thân tu vi Gửi một kiếm Lúc trước sát nhập đại trận Đánh đại sơn hùng hồn Tạo thêm một khoảng cách Làm cho vạn la đạo quái Chạy được ra ngoài Mà hiện giờ phương hành cùng với đại tim lại không may mắn như vậy. Cho dù ngươi bừa bãi vô hạn, còn không phải là vẫn bị bản cô đơn dẫm nát ở dưới lòng bàn chân hay sao? Văn Nhĩ Tầm là một người điển hình của tính tình nhớ ăn không nhớ bị thánh. Sau khi kinh hoàng đi qua, thì mừng rỡ phát hiện ra đường ca nhà mình đã chân áp được tiểu ma đầu, cảm thấy cực kỳ hưng phấn nhảy lên trên núi dùng sức đạp xuống. Chỉ bằng một tên quê của như ngươi, lại dám khiêu khích quy củ do tống đại cáo quyết định. Bản cô đơn muốn chân áp ngươi 100 năm. Cốt lục thành cho, thần hồn ma diệt, Chọn đời thành nô. tiếng giống to của nàng ở trong trận, Đá mơ hồ bị người bên ngoài phong thiện sơn, Có tư vi hơi cao nghe được. Có người nhú mày có người mừng thầm. Hắn cũng thua sao? Ánh mắt của Lệ Hồng Y hơi dừng lại, Vũ chỉ tinh tế, Vò góc áo, đáy mắt có một hận Màn hận ý điên cuồng xoẹt qua. Lệ sư tỷ Hắn, hắn thua rồi sao? Sở từ từ mấy góc áo của Lệ Hồng Y, Căng thẳng đặt câu hỏi còn đứng sào sào lúc này từ không trung từ không khí xung quanh cũng dự cảm được gì đó sắc mặt cuồn cuộn mà đau khổ thu quan đi chuyện hôm nay đã gây náo động rất lớn đạo chủ âm linh đạo ở trong bắc tam đạo khe khẽ thở dài nói với hai vị đạo chủ phù khí đạo lại cười nói tiểu tử kia còn chưa chịu thua còn chưa tới lúc làm vậy đạo chủ âm linh đạo âm thầm cười và mới muốn nói để lại chợt nghe đó cách đó không xa Có tiếng len khen thùng thùng Của dao cầm vang lên Bà ta nhướng mày Quay gò má nhìn lại Đến thiết một nữ hài áo đỏ Ngồi chấp bằng trên đá thành Cắn bồi Một cái dao cầm Đặt ở trên đầu gối Gầy huyền cầm như là khóc Như kể Như lại đang trả lại một đời hứa Hoặc là như đang làm trò một giấc mộng Đánh đàn cho một người nghe Truyền Phật Đạo chủ của âm linh đạo Đang tự cảm thấy phiền Chỉ có một tiếng quát bắn Kèm cự lực vào tới Cắt bay đá chạ Nhưng ở bên cạnh đã có một người cười ha ha một tiếng Vùng tay áo lên quét sạch cựu lực này Còn người đang lười biến ngồi bên cạnh nữ hài Đương nhiên đó là Long Quân Từ trước tới nay vẫn bằng quang quan sát Cười nhấp mắt nhìn nữ hài Cầm này không tệ bản vương thích nghe Thế là Long Quân gây trở ngại Đạo chủ âm linh đạo lại bất mãn Cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế trái tim đang nóng đầy lại Tiếng đàn tiếp tục vang lên Du dương truyền vào phong thiện sơn Thổ phi à Người đang làm gì đó Trong trận thứ năm, bên dưới một ngọn núi lớn nguy Nga, đại kỳ mô thấp giọng kêu to. Ta cần nhắc xem dáng vẻ đáng thương của chúng ta như thế này, bọn họ có thể tha mạng cho chúng ta hay không? Phương Hành mãi lâu không nói gì, sau đó cười hắc hắc nói một câu như vậy. Đại kỳ mô cầm nín câu nói, qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Người nói chúng ta trước tiên nên chịu thua, hay là cầu xin tha thứ đây? Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai vị này bỗng nhiên cười hà hà. Tiểu ma đầu nam chiêm, với chọn chịu thua làm gia lôi cho văn gia nhà ta, hay là chọn bị ta tiêu diệt? Trên bầu trời, văn diện nho cầm lệnh kỳ ở trong tay trôi nổi giữa không trung. Một thân nho bào, phần phật tung bay, tiếng nói cuồn cuộn vang lên, phong tiên đạo cốt. Còn văn nhẫn tầm đi cũng tới bên cạnh hắn. Tuy là nửa người đều là máu tươi, thiếu đi một cánh tay, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Nhưng trong ánh mắt đã có sự vui sướng, vô cùng sự khốc liệt. Trong tay tung hứng một cách tòa thần hoàn ánh mắt lạnh đùng tới tận cùng. Cơ hội tốt, thật muốn trước tiên đeo lên món đồ kia vui đùa cùng hai người này một chút. vừa thấy tòa thần hoàn, phương hành điền hài lòng, chỉ có điều vương ý tới tình cảnh hiện giờ lại cảm thấy có phần uể oải. dù sao muốn lừa gạt bọn họ thì trước tiên phải chịu thua, nhưng đây không phải là kết quả mà mình mong muốn. trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng kêu to: Hai tên khốn kiếp các ngươi, ở nơi đó giả thần giả quỷ cái gì? có bản lĩnh thì trước tiên thả ta ra, chúng ta thoải mái đánh mấy chiêu rồi lại nói tiếp. Văn Dực Nho lạnh giọng, khinh thường trả lời. Văn Ngã Tâm lại lạnh giọng nói: Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đường ca trước tiên chúng ta tiêu diệt hắn đã, vấy bỏ thân tu vi, sau đó lại dùng khóa là dễ trị rồi. Nếu hắn không chịu thua, cũng là một chuyện tốt. Văn Dực Nho hơi suy nghĩ, gật đầu nói: Cũng được. Trong lúc hai người đang thương lượng, tiếng đàn di tích trên núi bỗng nhiên lo lắng truyền ra, giống như là hồ nước mùa xuân nhẹ nhẹ hiện lên sự rung động. Lưu tâm hồn người Chuyện này khiến cho hai huynh muội Ở trên không trung gần ra Mà lúc này ở dưới chân núi Phương Hành đang cười dạng dỡ Thì đột nhiên không cười nữa Hít một tiếng thật thấp Có cảm xúc bình thường Rất ít khi gặp phải trên người hắn Hiện ra từ tận đáy lòng Ngươi làm sao vậy? Đại Kim bố đã hoàn toàn nhận ra Có gì đó sai sai Tầm tư khét động Vội vàng hỏi Đến lúc cần giết người rồi Phương Hành trả lời Sau đó chầm mặc một đát Một hồi lâu sau tâm tư mới khẽ động bỗng nhiên thần niệm như là mạng điện khuất tán ra bốn phía Quận chào mãnh liệt như là sóng dữ thần hồn sau khi được tam muội chân hòa tôi luyện vốn cường đại hơn tu sĩ kim đan thông thường nhiều một khi nó khuất tán ra uyển lực uyển thực chất yếu thu chọn cảnh vật ở trong tòa đại trận vào đáy mắt giống như là trong hư không của trận này có thêm một con mắt của phương hành sâu thẳm đáng sợ mắt nhìn xuống trận nhìn văn dực nho và văn nhẫn tâm cùng với chúng phù sư của văn gia Các người thực sự cho rằng Có như vậy có thể trấn áp được ta sao sau nói của phương hành quần quận Lan tới từ bốn phương tám hướng Trấn áp tâm thần người ta Thần hồn quán không ngờ được cường đại như thế Văn dược đó cũng ngầm lấy kinh hãi Vô thức lấy phòng ngựa ra Mi tâm nhú trật Còn văn nghiễn tâm thì cùng với Chúng phù sư khác của văn gia Càng run rẩy sợ hãi, vô ý thức Luôn về phía sau mấy bước Dù sao ngươi còn trước phải là nguyên anh Thần hồn có cường thịnh hơn thì có lợi ích gì Có thể ngưng tụ pháp tướng ra tay với bọn ta hay sao Các mặt của Văn Dược Nho nghiêm trọng Lạnh giọng quát chói tay Phương Hành cười ha ha Chấn động khắp nơi Cần gì phải ngưng tụ pháp tướng Mới xuất thù được với ngươi Các ngươi chấn áp ta không phải là bởi vì sơn pháp của ta Không trọn vẹn hay sao Không điều khiển được đại sơn Nhưng nếu ta tăng sơn pháp đến Các ngươi còn chấn áp được ta hay sao Văn Dược Nho ngẩn ra Nét mặt nâng lên nụ cười nhẹ rộng mấy đan pháp bao nhiêu phẩm chất loại nào trước hết trước khi kết đan liên đã định trước tiên thiên đã định trước rồi về sau khó có thể tăng đề nữa sau khi đan thành tăng phẩm chất của pháp trùng hay là nhất bí quyết nghịch thiên nào khác thì cũng chỉ có thể ở bên đại đạo cung hoặc là ma Uy mới có huống gì cho dù có những bá pháp môn như vậy thì cũng phải có pháp trùng thượng hạng trong người dùng mới được tiểu ma đầu văn mẫu thực sự là chưa từng khinh thưởng ngươi Chỉ có điều mà bây giờ Người nói cũng không tránh khỏi quá buồn cười rồi Phương Hành cũng cười rất đắc ý Lại chưa trả lời thẳng Lo lắng thở dài nói Đúng vậy Âm một tiếng Một luồng thần niệm, Lần nữa cất cao Thậm chí là mơ hồ hiền hóa ra một hư ảnh Ba đầu sáu tay Ngồi ngay ngắn trên không trung Trên giữa trán có một con mắt sâu thẳm, Dựng thẳng tành lạnh Quan sát chưa tu Phía dưới đại trận Nhìn về phía từng ngọn núi ở phía dưới đại trận bởi vì pháp nguyên tương thông bên trong sơn hành đại trận này núi non trùng điệp tạo chứng đại vật hình dáng toàn bộ của nó kỳ thực giống y hệt với sơn mạch của phong thiện sơn đơn giản mà nói tất cả huyết ảnh núi lớn ở trong đó chính là thế đồ của phong thiện sơn núi cao vô tận vừa nhìn đã hiểu phương hành cúi đầu nhìn đại trận giống như đang quan sát phong thiện sơn hình dạng như thế thế đứng của núi này đều y ở trong đây mắt hành ở trong trái tim pháp môn tăng cường đan pháp ta không có cũng không cần. Còn như pháp trùng thượng hạng, trước mắt thì có. Phong Tiện Sơn thế gian không có núi cao hùng hồn hơn so với núi này, thích hợp làm pháp trùng hơn so với bất kỳ thứ gì. Giọng nói của Phương Hành Du tán trong trận, qua lại nụ nhỏ. Cùng lúc đó, lấy thần niệm nhìn Phong Tiện Sơn, lấy thân thể vận chuyển đàn pháp. Thái thượng đạo đàn pháp. Sau khi tiên thiên thành đan, lúc kết đan liền quyết định đàn pháp bao nhiêu, đàn phẩm loại nào phương hành tu luyện là thái thượng đàn đạo vô pháp vô thiên đàn bởi vì không còn cách nào có thể ngự pháp vạn pháp bởi vì vô thiên nên không bị gông cùm sườn của tiền thiên lúc này bị chân áp ở trận thứ 5 của phong thiện Sơn bởi vì trận thứ năm này chính là lấy phong thiện xuân làm trận nguyên khí tức tương liên cũng dẫn tới phương hành bị chân áp thân thể bị chân áp dưới chân thế của phong thiện xuân khí mạch đạo nguyên hoàn toàn tiếp xúc cùng lúc đó hắn lý thần hồn cường đại trí cực bay đến trên không, quan sát hình dạng của phong thiện sơn này, nạp một tia thần chân ý ở dưới đáy lòng, đánh cắp bổn nguyên của phong thiện sơn. Đơn giản mà nói, phương hành đoạt một luồng chân nguyên của phong thiện sơn qua đây, dùng một luồng chân nguyên này đúc lại sơn pháp không trọn vẹn trong độ đàn, trồng một viên sơn trùng vô thượng.